Hầm Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 712: Hỗn độn bản nguyên. L. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz âm Hải Thành. Đường Hầm Tư không môn hộ thiểm sáng lên đến. Bóng người xuất hiện. Một luồng không gì sánh được khí thế minh mông ở Lâm Hải Thành bên trong không ngừng kích động. Dẹp in vô biên phong vân. Có chân đảo bá chủ ráng lâm, lâm hải thành bên trong tu sĩ đều là nội tâm run dậy, sợ hãi không ngớt. Này không chỉ là bởi vì chân đảo bá chủ ráng lâm, lâm hải thành. Chân đảo bá chủ ráng lâm, chuyện này đối với vô biên hốn độn hải tới nói cũng không tính quá hiếm thấy. Nhưng then chốt chính là này cỗ chân đảo bá chủ trong hơi thở mang theo một luồng lạnh léo âm trầm lạnh léo sát cơ quanh Lâm hải thành một góc Một tòa trong sân giờ khắc này Một bóng người đột nhiên đứng lên Có chút không rõ vì sao Nhưng trên người hắn cũng là đột nhiên Bùng nổ ra một luồng thuộc về chân đảo bá chủ khí tức Phóng lên trời Một bước bước ra Trong sân chân đảo bá chủ Trong thời gian ngắn chính là đến đường hầm tư không trước kia Ánh mắt vừa nhấc Nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ Thiên càng bái kiến vũ thân vương chân đảo bá chủ thân thể ốn cong Làm cây đại lễ nói rằng Thiên Việt vương, thiên vũ thần quốc chân đảo bá chủ Cũng là lần này theo tiểu tiên vương Mà đến hộ đạo giả Âm Một tiếng vang lớn Đường hầm tư không bên trong bóng người đi ra Bước chân đạp dưới Toàn bộ lâm hải thành đều là chấn động Ba chấn động Để trong thành tu sĩ trong lòng sợ hãi vạn phần Đây là một vị thân thể cao to cường tráng cực kỳ người đàn ông trung niên Khuôn mặt quý nghiêm cực kỳ Mặt trên người cao quý hoa lệ vàng ấm ánh vương bào Trong lúc phất tay tựa hổ cũng là mang theo để cư không nứt toát sức mạnh to lớn Vũ thân vương thiên vũ thần quốc cường đại nhất chân đạo bá chủ Một trong tôn kính thân vương quy danh hiển hách Có người nói, hắn đã sớm vượt qua để tam kiếp. Ba kiếp bá chủ ở trong hốn độn nhưng là hàng thật đúng giá cường giả đỉnh cao. Trên thực tế, hốn độn bên trong bốn kiếp bá chủ tuy rằng có không ít, nhưng cũng cực kỳ hiếm có vừa thấy. Bọn họ dễ dàng là không xét xuất thí. Thế nhân khó gặp, tiểu tiên vương vẫn lạc, thiên hoa bảo bình thất lạc. Giám quốc thân vương mệnh ta tới lấy trở về Trấn quốc Chí Bảo Đánh xếp tạc nhân Vũ thân vương nhàn nhạt mở miệng Cái kia mang theo lạnh léo âm trầm sát cơ khí tức cũng là trong nháy mắt tản đi Bất quá cái kia thiên việt vương nhưng là không khỏi cả người bốc lên mồ hôi lạnh Liện quần áo đều là ướt đấm Tiểu tiên vương dĩ nhiên vẫn lạc Chuyện này đối với Thiên Việt Vương tới nói thực sự là có chút nói mơ giữa ban ngày. Hắn thân là Tiểu Tiên Vương, người hộ đảo tự nhiên biết Tiểu Tiên Vương nền tảng. Chân đảo trở xuống ai có thể giết Tiểu Tiên Vương? Thiên Việt Vương nghĩ đến trước kia tiến vào hỗn độn Hải Đinh nhạc. Khả năng cũng chỉ có Tiểu Tử kia. Tuy rằng không tin, nhưng hiện tại Tiểu Tiên Vương đúng là vẫn lạ. Thiên Việt Vương trong lòng có chút sun dậy. Tiểu Tiên Vương vẫn lạc tuyệt đối là hắn thất trách. Hơn nữa còn thật muốn bàn về đến. Tiểu Tiên Vương ở Thiên Vũ Thần Quốc địa vị so với hắn vì này chân đảo bá chủ còn cao hơn một ít. Dĩ nhiên liền như vậy vẫn lạc. Đây là một cách tội lớn a Về liệt đảo uyên diện bích ngàn năm đi. Vũ Thân Vương mở miệng. Xem đều không có xem Thiên Việt Vương một chút Trên thực tế Hắn giờ khắc này trong lòng sát cơ đang nồng nặng tới cực điểm Bởi vì Tiểu Tiên Vương nhưng là hắn hậu bối Thiên Việt Vương trong lòng một khổ Nhưng nhưng không hề nói gì Tùy theo Vũ Thân Vương bước chân đạp xuống Chính là xuất hiện ở hốn đồn hải bên trên Trong trước mắt chính là biến mất không còn tâm hơi. Hậu thổ nương nương chậm rãi đi ra. Sắc mặt nghiêm nghỉ. trầm ngâm chốc lát. Hậu thổ nương nương xoay người chính là thông qua đường hầm hư không đi rồi thần Tôn Sơn. Vũ thân vương nàng còn đánh không lại. Chỉ có thể tìm cứu viện. Mà ở hậu thổ nương nương chính là đinh nhạt lo lắng nghĩ biện pháp thời điểm. Đinh nhạc sở tại ngoài khơi bên trên Nhưng là đột nhiên xuất hiện một bóng người Này bóng người ngơ ngơ hồ hồ Tầm tầm lướp lướp Có chút vặn vẹo Thật sống nằm ở cư không vô tận nơi sâu xa tự đến Chỉ là xuyên thấu qua vô thượng thần thông hiện ra bóng người mà thôi Vô biên hốn đồn hải hốn đồn bản nguyên lại có thể hiện lên Không tồi không tồi Mà kể xuất hiện chuyện gì Vừa phản bổn hoàng muốn luyện thông thiên đan Thiên ý như vậy Cho ta thu rồi Một đảo mang theo ý mừng âm thanh truyền đến Tùy theo Tư không chấn động Một cái trí bảo chính là xuyên thấu qua hư không vô tận xuất hiện ở hốn đồn hải bên trên Để tư không đều là chìm xuống Đây là một tòa lớn vô cùng bảo lô có thể so với thần sơn tựa hồ có thể chứa đựng một mảnh sơn hà thiên địa Ấm Ấm Ấm Bảo lô đảo ngược Nổ vang chấn động Một luồng vô cùng sức hút xuất hiện Nhất thời vô tận hốn đồn hải nước biển đều là bước lên Tất cả đều đi vào bảo lô bên trong Nổ vang bên trong Này một mảnh hốn đồn hải đều là chấn động chuyển động Ngoài khơi trong khoảng khắc chính là biến mất rồi hơn ngàn sẵn hậu nước biển Vị kia tự xưng bổn hoàng cường giả hiển nhiên là muốn đem này một mảnh vô biên hốn đồn hải mang theo hốn đồn bản nguyên nước biển tất cả đều lấy đi Đây chính là vô biên hốn đồn hải A Hiển nhiên đối phương của có vô thượng thần thông, hống, trong biển hốn đồn Có lớn như núi cao động vật biển gào thép Hiện ra bóng người, hơn nữa cũng không ít. Mỗi người khí huyết vàng bạc vô biên, củ có vô cùng chi lực. Những này động vật biển đều là nghe thấy được hốn đồn bản nguyên mùi tới rồi. Chính đang hưởng thụ này một bữa tiệc lớn. Nhưng cũng không nghĩ tới có người muốn cướp đi hốn đồn bản nguyên. Nhất thời đều nổi giận, nhưng hiển nhiên. Vị kia ra tay vô thượng tồn tại cót không thể đo đếm thần thông Bảo lô nổ vang Từng con từng con mạnh mẽ động vật biển đều là theo lượng lớn nước biển bị thu hút bảo lô bên trong Không hề giấy rua chi lực Kêu rên từng trận Rất nhanh Nằm ở đáy biển Đinh Nhạc Chính là cảm thấy không đúng Mở hai mắt ra soạt soạt hai tiếng Hai đảo ánh mắt chính là bắn nhanh ra như điện Muốn nhìn rõ ràng phát sinh cái gì Đùng Đùng Hai tiếng vang lên giòn giã Đinh nhạc ánh mắt bị đổ nát Đây là vô biên hốn đồn hải Đinh nhạc thần thông hiển nhiên không có cường đại đến Có thể nhìn xuyên hốn đồn hải bức độ Thô Đinh nhạc biến sắc Lập tức khẽ quát một tiếng Nhất thời Quanh người hắn tồn tại một giọt tích hốn đồn bản nguyên hóa thành Thủy Châu đều là bị hắn thu vào trong cơ thể Hốn đồn bản nguyên Đinh nhạt lấy hốn độn tiên thể dẫn ra hốn đồn vạn đạo Sau đó để hắn không nghĩ tới chính là dĩ nhiên bởi vậy có thể dẫn ra vô biên hốn đồn hải bên trong ẩm chứa hốn đồn bản nguyên xuất hiện Chuyện này đối với Đinh Nhạc Nhưng là vô thượng cơ duyên Tiểu Tiên Vương nói chứng đảo cơ duyên chính là này hốn đồn bản nguyên. Này hốn độn bản nguyên quả thực chính là trợ hốn độn tiên thể chứng đảo tuyệt phối đồ vật. Bất quá hốn độn bản nguyên quá hiếm có. Phải nói căn bản là không thể được. Cũng chỉ có ở này vô biên hốn đồn hải bên trong. Này vô cùng vô tận trong nước biển ẩn chứa một ít hốn đồn bản nguyên Thế nhưng này trong nước biển hốn đồn bản nguyên nhưng là hết sức khó lấy ra Chính là chân đảo bá chủ cũng là bó tay toàn tập Cũng chỉ có ở một ít chỗ thì lạ sẽ có như vậy một hai tích xuất hiện Cái này cũng là vô biên hốn đồn hải đối với một ít chân đảo bá chủ sức hấp dẫn vị trí một trong Đinh nhạc thu rồi bên người hốn đồn bản nguyên Không dám thất lễ Thân hình hơi động Hốn đồn tiên quan vòng quanh thân thể Trực tiếp xông thẳng hai trên Vừa nãy một phen tu luyện Hấp thụ một ít hốn đồn bản nguyên Đã để đinh nhạc có thể ở trong biển hốn đồn cất bước như thường Oanh Bất quá không chờ đinh nhạc lộ đầu Một luồng bàng bạc sức hút chính là xuất hiện Tùy theo, nước biển khuấy lên, cuốn lên đinh nhạc chính là bốc lên So với hắn trùng còn nhanh hơn, để đinh nhạc sắc mặt nhất bạch